Video truyện kiếm hiệp chương vụ, bến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 37 Linh Mã Hùng Phong, tác giả tuyết nhàn diễn và đọc chương vụ. Dân lòng châu mày, vậy là niềm hy vọng cũng hết sức mong manh. Tây Thiên Thần Ông cười ảo não. <cười> Lão Phù có một cách rất có thể sẽ làm cho y bước chân vào Trung Nguyên. Dân lòng vỗ tài nói. Xích nữa thì quên mất, những con chim bằng của Đại Mạc Bằng Thành sử dụng vào dịp này thật đúng lúc. Lão tiền bối hãy cưỡi lấy một con mà đi, sẽ nhanh hơn nhiều. Tây thiên thần ông cười hề hề. <cười> Cũng được, ôi, thật không ngờ lão phu này vào trung nguyên, tưởng sẽ tìm được thuốc mọc râu. Thuốc chẳng tìm được, mà lại chuốt lấy những điều phiền toái như thế này. Dân lòng dội lái sang chuyện khác giản bói nhớ dường như tiền bói có nhận một nghĩa tử và một nghĩa nữ có phải không? Thầy thiên thần ông cười bí ẩn đúng vậy lão phù cũng đang định đưa người đến gặp chúng đây ta đi nào dân lòng giỏi hải khoan tiền bói có hứa sẽ giúp giản bói mà Thầy thiên thần ông cười rồi tiếp lời giải cứu cho quân mộ qua có phải không? Chẳng giấu gì người, Lão Phù đã cứu thoát quân mộ qua từ lâu, Và hiện đang ở cùng với hai đứa con nuôi của Lão Phù đó. Chưa dứt lời thì đã cất bước bỏ đi rồi. Văn Long lòng mừng khắp khởi, Cũng giỏi nói gót theo sau Tây Thiên Thần Ông dọc bước theo chân núi Thái Sơn phóng đi về hướng đông, vượt qua mấy dặm đường, Đến ngọn đồi cây cối um tùm loáng thoáng, Trông thấy một ngôi miếu tường đỏ, Ngói xanh ở trong rừng Xong đến cạnh rừng thì Tây Thiên Thần Ông bỗng dừng lại Dân long bèn lấy làm lạ hỏi Lão tiền bối sao không đi tiếp nữa Ngồi miếu kìa Tây Thiên Thần Ông lắc đầu Lão phu có vài điều cần nói rõ với người trước Dân long dội nói Hãy khoan dường như trong rừng có người Tây Thiên Thần Ông cười Nếu luận về thị lực và thính lực, Có lẽ lão già cũng chẳng kém hơn người là bao, Lão phu không nghe thì sao ngươi lại nghe được chứ? Nếu như có người, Thì cũng là ở trong miếu, Trong rừng này có rất nhiều khỉ, Có lẽ ngươi đã nghe lầm rồi đó, Lúc này đang vào khoảng canh tư, Chỉ có tiếng gió sạc sạo Cùng với tiếng khôn trùng nỉ non, Dần lòng thoáng câu mày rồi nói, Lão tiền bó sinh hãy nói đi. Tây thiên thần ông cười hề hề. vị cô nương quân mộ hoa hiện đàn ở trong ngồi miếu kia cùng với hai đứa con nuôi của Lão Phù. Sau khi giao nàng ta cho ngươi, Lão Phù sẽ tức khắc trở về Tây quan để tìm mạc học văn. Tìm cách đưa y vào Trung Nguyên một chiến để đối phó với âm dương sông Mỹ hay sẽ gặp nhiều vấn đề chứ không phải là chuyện nhỏ nhặt đâu. Dân long giỏi nói lão tiền bối vào lòng hiệp nghĩa, giản bối vô cùng kính phục và cảm kích. Cây thiên thần ông cười. <cười> lão phu xin nhắc lại một việc cũ, dường như trước đây người có chấp nhận lão phu một điều kiện thì phải dân lòng nghiêm túc nói dân bất luận là điều gì chỉ cần lão tiền bối căn dặn. Giảng bối nhất định sẽ tuân hành Tây thiên thần ông thoáng ngẫm nghĩ Lẽ ra lão phụ cũng chẳng muốn nói ra trong lúc này vốn định chờ đến khi diệt trừ xong chính nghĩa đoàn mới nói Nhưng tình thế hiện nay đã khác Để lâu e gặp nhiều rắc rối Dân lòng ngơ ngẩn nói Thật ra là chuyện gì Lão tiền bối sao cứ ấp uống mãi như vậy Tây thiên thần ông đưa tay sợ cầm rồi nói Trở ra thì rất dông dài. Lão Phu lần này vào Trung Nguyên cố nhiên là tìm kiếm thuốc mọc râu. Nhưng ngoài ra còn có một nguyên nhân khác. Lão Phu này tuổi đã cao, làm sao khỏi cảm thấy cô đơn. Nên định tìm một truyền nhân trong giới trẻ xuất sắc nơi Trung Nguyên. Kết quả là Lão Phu đã cùng lúc gặp được hai người. Lão Phu hết sức mến thích, và họ lại là một đôi huynh muội Hơn nữa họ còn bằng lòng Nhận lão phu làm nghĩa phụ Dân lòng sen lời vào Xin thành thật chúc mừng lão tiền bối Ê thiên thần ông xua tay nói Khoan dội chúc mừng Lão phu chưa nói hết kia mà Nghĩa nữ của lão phu rất xinh đẹp Lòng dạ cũng hết sức là lương thiện Nhưng lại yêu một người thanh niên Vậy thì càng phải chúc mừng lão tiền bối hơn nữa Chiêu nạp người thanh niên ấy làm tử tế rồi đưa về Tây quan Vậy là xong chứ gì? Tây thiên thần ông tổm tiện cười Ý kiến này rất hay nhưng chỉ sợ người thanh niên ấy không bằng lòng chứ Dân lòng buộc miệng Có một vị nhạc phụ như lão tiền bối cùng một vị cô nương xinh đẹp hiền lạnh Người thanh niên kia mà không bằng lòng thì quá ư là ngu ngốc rồi Tây thiên thần ông cười phá lên <cười> Vậy thì hài quá người có biết người đó là ai không Dân lòng giật mình dặn bối làm sao biết được Lão tiền mối Chúng ta hãy vào trong miếu rồi Hãy hẳn nói tiếp Tây thiên thần ông hai tay xua lia lịa rồi nói Ngươi đừng có đánh trống lảng Lão phù phải nói rõ với người hết mới được Người đó chính là ngươi Nghĩa nữ của lão phù rất hoàng cố Nhất quyết đòi làm vợ mỗi một mình ngươi thôi Dân lòng sửng sợ Là giảng bối xong Vậy Tây thiên thần ông nghiêm giọng, Người có bằng lòng hay không Lão phu chẳng cần biết Người đã hứa với lão phu rồi Bây giờ dù muốn dù không Người cũng phải chấp nhận thôi Dân lòng dặm chân nói Không thể được Giảng bối không thể nào chấp nhận được Tây thiên thần ông biến sắc mà, Sao Người không chấp nhận sao Dân lòng thở dài Đó là vì Vì sao vậy? Thật chẳng giấu gì lão tiền bối, Bởi vì giảng bối đã có đính hôn rồi. Tây Thiên Thần Ông sửng sốt nói, Ngươi đừng có diện lý dò thối thác nè, Theo như lão phù được biết, người chưa có đính hôn bao giờ cả. Chân lòng nghiêm nghị nói, việc giảng bối đã gia tăng hàng trăm năm công lực, Dường như chưa kể với lão tiền bối có phải không? Tây Thiên Thần Ông có vẻ ngượng ngưỡng, thú thật đó chính là điều thắc mắc lớn nhất của lão phù và cũng là điều lão phù rất nóng lòng muốn nghe đó. dân long khẽ buông tiếng thở dài, đoạn bèn thuật lại cuộc gặp gỡ với kim thủ ngọc nữ và sau đó với kim thủ bà bà. tây thiên thần ông không ngớt dậm chân, không chờ cho dân long dứt lời thì đã thở dài nói: vậy thì quá là rắc rối. Lão già này chưa bao giờ gặp phải một điều khó xử đến như vậy Vậy Vậy lão phu biết làm sao đây Dân lòng thở dài nói Nếu là việc gì khác Giảm bối dẫu phải Dấn thân vào dầu sôi lửa bổng Muôn thác cũng không chối từ, Còn riêng việc này Đành xin lão tiền bối lượng thử cho Bỗng kho một giọng nói trong trẻo vang lên Nghĩa phu bất tất phải khổ tâm về chuyện ấy Tấm lòng của lão nhân gia đã dành cho nữ nhi đủ khiến cho nữ nhi cảm kích lắm rồi. Dứt lời một thiếu nữ áo trắng từ trong rừng tha thước bước ra. Dần lòng sững sốt kêu lên. Ô, thì ra là nhạc cô nương. Thiếu nữ áo trắng đó chính là nhạc phụng linh. Tây thiên thần ông hết gãi cầm rồi lại gãi đầu nói. Lình nhi nghĩa phụ thật có lỗi với người, đã không lo liệu xong cho người có lẽ người cũng đã nghe hết cả rồi, thật chẳng còn cách nào hơn. Nhạc Phụng Linh mặt nghiêm nghị, nàng bình thản nói: nữ nhi không quán cách nghĩa phụ đâu, đó là số mạng. Dân lòng áp úng. Nhạc cô nương, tấm lòng yêu thương của cô nương tại hạ hết sức là cảm động, nhưng Nhạc Phụng Linh khoát tài nói: không hề gì đâu, ca ca, hãy mau cùng nghĩa muội ra đây đi, không cần phải nấp nữa. Hãy giáp mặt nhau thẳng thẳng nói rõ đi thì hơn. Lập tức có tiếng bước chân vàng lần, Nhạc phụng hồn và quân mộ qua cũng từ trong rừng bước ra. Dân lòng dội tiến đến vòng tay nói, nhị huynh vẫn mạnh chứ, Qua muội hẳn là cực khổ nhiều lắm. Nhạc phụng hồn ra chiều sảng khoái vòng tay đáp lễ, Dân khỏe! Dân đại hiệp đã vì nghĩa cả, Cứu giúp củ trùng thiên Nhạc mộ vẫn luôn ghi khắc ở trong lòng. Quân mẫu qua lạnh lùng nói: Phải, tôi quả đã chịu rất nhiều cực khổ. Quân trung thánh căm hận tôi thấu xương, định tâm sẽ xử tử tôi. Lẽ dĩ nhiên đời nào lại đối xử tốt với tôi? Nếu không có nghĩa phụ cùng hùng ca linh tỷ giải cứu, có lẽ bây giờ cũng đã bị trốn treo ngược trong thủy lao rồi. Vầng lồng đỏ mặt té tay, chàng lặng thinh một hồi lâu mới nói: Qua muội cũng đã nhận lão tiền mối làm nghĩa phụ rồi ư? Quân mộ hoa giọng lạnh lùng. Có gì không ổn không? Tôi không phải họ quân. Tôi cầm thuộc cái họ ấy. Kể từ nay tôi mang họ tầng, tầng mộ hoa đó. Dân lòng lúng túng, Hoa muội hoa muội nói rất đúng. Tầng mộ hoa đanh giọng nói. Chúng ta đừng xưng hô quân mụi. Tôi cũng như linh tỷ đều không xứng đáng với dân đại hiệp. Quan hệ giữa chúng ta đến đây là dứt đoạn cùng nhạc phụng lên nắm tay nhau đi vào rừng nhạc phụng hùng ái ngại đưa mắt nhìn dân long khẽ buông tiếng thở dài đoạn cũng nói gót theo sau dân long ngượng ngùng cất tiếng gọi nhị cô nương hải khoan đã tây thiên thần ông cũng trầm giọng nói này hai người đi đâu vậy có biết nghĩa phụ nhạc phụng linh chuẩn bước rồi nói chúng gì nữ biết rồi nghĩa phụ cứ yên tâm ra đi chúng nhi nữ sẽ thay đổi cư trú ở mấy nơi mà nghĩa phụ đã chỉ định chờ nghĩa phụ trở về tây thiên thần ông châu mày nói Tác người chớ có nghĩ vẫn mà làm điều dạy dỗ hùng nhi ngươi hãy luôn để bắt đến họ nghe chưa nhạc Phụng linh và tầng Mộ hoa cười to đồng thanh nói nghĩa phụ lo xa quá rồi chúng nữ nhi đâu có dạy dỗ đến như vậy Y lại còn đại thù chưa báo, phải chờ Nghĩa phụ quay về để cùng tiêu diệt, chính Nghĩa đoàn rồi sau đó. Tây Thiên thần ông la to, "Sau đó thì sao?" Nhà Phụng lên cười lạnh lùng, "Cõi đời này tàn nhẫn và bạc bẽo quá đi. Khi nào diệt trừ xong chính Nghĩa đoàn, chúng nữ nhi sẽ cùng Nghĩa phụ trở về miền Tây Quan, suốt đời hầu hạ lão nhân gia, không bao giờ trở về Trung Nguyên nữa." Tây Thiên thần ông hài lòng nói, Hài lắm, hài lắm, vậy mới hoàng chứ. Dân Long còn định nói gì nữa. Xong nhạc phụng lên ba người đã nhanh bước đi vào rừng mất dạng. Tây thiên thần ông vẽ mặt trầm ngâm rồi chậm rãi nói. Xem ra số mạng của lão già này cũng chẳng đến nỗi tệ lắm. Bây giờ lại có thêm một cô con gái nuôi nữa. Sau này có hai nghĩa nữ và một nghĩa tử bên cạnh sống chung. Vậy cũng không đến nỗi nào. Dần lòng thở dài lặng thinh không biết nên vui hay buồn Tây thiên thần ông cười nhạt nói Tiểu lòng nhi Ngươi đừng có suy nghĩ nhiều làm gì Đời người giống là một giấc chim bao Giả lại tất cả đều do số phận an bài Thôi thì hãy để cho nó qua đi Nói đoạn bước tới hai bước rồi nói tiếp Hiện nay tình thế nguy cấp Lão già này bắt buộc phải đi một chuyến tây hoàng Có lẽ người sẽ trở về thành dương lĩnh có phải không? Dân lòng dội đáp. Dân. Trước hết giảng bối trở về kim bích cung. Sau đó sẽ đến thành dương lĩnh ngay. Nhưng nhạc gia huynh mũi. Và tân cô nương. Tây thiên thần ông nhỏ miệng cười. Người khỏi phải nhọc tầm. Lão phù đã tìm cho họ ba nơi kính đáo và an toàn. Chỉ cần họ cư trú đúng theo lời dặn của lão phù. Bảo đảm là không có việc gì đâu Dân lông lòng vô cùng nặng triểu Chí tung hoành thiên hạ chưa thỏa Quyết thù chưa báo Nay lại dây vào những tình cảm nhi nữ rắc rối thế này Đắm chìm trong suy tư lại nghe Tây Thiên Thần ông nói tiếng, tiểu Long nhi, ngươi làm sao thế hả? Lão phu đi đây Dân lông bừng tỉnh dội nói Lão tiền bối hải khoan Để giảng bói cùng lão tiền bói đi mượn một con chim bằng. Tây thiên thần ông lắc đầu nói. Triển cô nương đã từng được lão phù cứu thoát khỏi chính nghĩa nhai. Mượn một con chim bằng có lẽ không thành vấn đề. Người hãy trở về kim bích cung đi. Chúng ta phải chia tay nhau tại đây thì hơn. Dân Long gật đầu. Lão tiền bói hãy thận trọng. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đâu? Khi mời được mặt lão tiền bói, tiền bói sẽ đến đâu trước? Đầy thiên thần ông xua tài, Cũng còn chưa biết chừng, Rồi đây lão phu sẽ tìm gặp lại ngươi thôi, Chưa dứt lời loán một cái người đã mất dạng, Lúc này trời đã hừng sáng, dân lông ngước mặt nhìn trời, Lòng vô cùng cảm khoái, Bao cảm giác chua ngọt đắng cay ngập ở trong lòng, Nhất thời chẳng phân biệt được là mùi dĩ gì, Sau cùng chàng kéo lê từng bước một nặng triểu, Đi về hướng trích quyết cốc, Xong vừa đi được dài trưởng, Bỗng chàng nghe thấy tiếng chuông rất thân quen từ xa vọng đến Bất giác lòng vô cùng kích động Bởi đó chính là tiếng chuông của tri hồn mã hồng ảnh Dần lòng bỗng nghe tiếng linh mã Lòng mừng không xiết Chàng lập tức phóng nhanh về phía Tiếng chuông dàn lên lúc nãy Chừng hơn ba mươi trượng đã thấy hồng ảnh dáng vẻ quy nghi như xưa Cũng đang lao nhanh về phía chàng trong thoáng chóc, người và ngựa đã đến bên nhau rồi. Dần lòng không ngớt âu yếm vuốt da cổ con lên mã rồi lẩm bẩm nói. Hồng Ảnh ơi, ta biết mi phải chịu nhiều khổ cực. Không bao giờ ngã quỷ bởi chút thương thế soạn xỉn ấy, có đúng không nào? Chúng ta hãy còn rất nhiều gánh nặng ở trên vai Cần phải tiếp tục tiến tới. Ta có thể tam đoan với Ngươi. Kể từ nay chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa quảnh như nghe hiểu, không ngừng cọ đầu lên người của chàng ra chiều hết sức là triều mến. Dần lòng vuốt ve từ đầu cổ ngựa cho đến lưng rồi đến bụng, chàng sờ đúng một vết thẹo to cỡ đồng tiền đã làm lại từ lâu. Bỗng một tiếng nói vọng vào tai. Tiểu cùng chủ lão huyết bà sinh khấu kiến, dần lòng mãi mê vuốt ve con linh mã mà quên mất người cùng đến đây là huyết bà Bèn nhẹ khoát tay ngăn cản quyết bà hành lễ rồi hỏi. Bà một mình vẫn Linh Mã rời khỏi Kim Bích Cung chi vậy? Bà vội đáp. Lão nô chính là mang Linh Mã cho cung chủ. Bởi Kim Bích Cung đã được tin. Biết cung chủ hiện đang có mặt tại Thái Sơn. Nhưng lòng châu mại nói. có lẽ các người không nghe nói. bổn cung chủ định trở về Kim Bích Cung một chuyến hay sao? Giả lại trong Thái Sơn đầy rẫy nguy cơ. Tại sao bà lại đưa lên mã mạo hiểm như vậy chứ? Quyết bà giỏi khốn mình rồi nói. Lão nô biết tội. Nhưng đó là ý của lão triển bàn. Ông ấy biết cung chủ vẫn rất nhiều việc. Không muốn cung chủ trở về kim bích cung mất thời vợ. Nên mới bảo lão nô mạo hiểm đưa lên mã đến cho cung chủ. Dân lòng khẽ thở dài. Thôi được rồi. Bốn cung chủ không về kim bích cung nữa. Bà cũng mau quay về đi. Quyết bà thấp giọng nói, lão nô tuân mạng và còn còn gì nữa. Quyết bà thoáng tận ngần rồi nói, Lão triển bằng bảo nếu như cung chủ cần người, cứ việc điều động thuộc hạ trong cung bởi cung chủ cũng hiểu rất rõ. Cho dù kim bích cung chứ còn lại mỗi một mình lão triển bằng thì cũng vẫn kiên cố như thành động lũy sắt, tuyệt đối là không bao giờ xảy ra điều bất trắc. Dân Long gật đầu nói, Bốn công chủ biết điều ấy Khi nào cần Thì bốn công chủ sẽ cho chim bằng báo tin Mọi người chỉ có việc ở yên một chỗ Chờ lệnh là được rồi Thôi bà về mau đi Quyết bà không mình thi lễ Rồi thấp giọng nói Lão nồ tuân mạng Xin cung chủ hãy bảo trọng Lão nồ cáo lùi đây đoạn quay người phóng đi nhanh thoáng chốc đã mất dạng trong làng sương sớm Dân Long lòng đầy cảm khái Chàng buông tiếng thở dài Dỗ dỗ vào cổ con ngựa rồi khẽ nói Hồng ảnh ta hãy đi bằng thành nào Đoạn tung mình lên yên Cho ngựa chậm bước xuống Thái Sơn Sau giờ thình thì Dân Long đã rời khỏi khu vực Thái Sơn Đến một con đường nhỏ đi về hướng Nam Chàng giống có thể theo con đường cao quan mà đi Xong bởi không muốn gặp những người Trong giới võ lâm nhận biết Còn linh mã của chàng cùng với bọn tay sai của chánh nghĩa đoàn do đó chàng thà bọc dòng mà đi. Truy hồn mãi giống là một con thiên lý thần cầu, nếu thật sự phóng đi hết tốc lực, cũng có thể không kém gì một con chim bằng ở trên không, vì ba ngày ban mặt. Dân lòng không muốn phi ngựa quá nhanh kéo làm kinh hải người đi được, nên chỉ cho ngựa phóng đi với tốc độ trung bình. Gần đến giờ ngõ, chàng đang băng qua một bãi thảo nguyên quang vắng, bỗng thấy một lão bà đang chậm chạp đi giữa đường dân lông dội giật dây cương định cho ngựa vòng qua lão bà với khoảng cách xa để khỏi gây tai nạn ngờ đâu lão bà lại ngoắt tay nói dân cung chủ có phải không xin hãy chờ chốc lát dân lòng vô cùng ngạc nhiên dội ghìm cương dừng ngựa và nói bà lão sao biết cả này là dân cung chủ bảo dừng lại chi vậy Bà cười hề hề <cười> Chỉ cần trông thấy con ngựa trắng này Cùng với thành kiếm ở trên vai của ngươi Lão thần đã đoán ra được ngay Hơn nữa từ Thái Sơn đến Hàng Châu Nên đi bọc dòng chắc chắn phải qua đây Lão thần đã phải chờ đợi ngươi hơn một giờ rồi đó Dân Long càng thêm ngạc nhiên Lão bà chờ dân mẫu chi vậy Lão bà mỉm cười Lão thần đã phụng mệnh chủ nhân Mời dân cung chủ đến gặp Dân lòng nhíu mại Quý chủ nhân hiện giờ ở đâu Và đã danh là gì Vì sao lại bảo dân mổ đến gặp Có thư từ gì hay không vậy Lão bà cười bí ẩn <cười> Dân cung chủ hỏi nhiều quá Chủ nhân của lão thần hiện đang Ở tại khu mộ địa cách đây Chừng một dặm về phía trái Còn danh tính thì Dân cung chủ xin hãy thà thứ cho. Lão thân không thể nói ra được. Bởi tệ chủ nhân đã có căn dạng lão thân không được tiết lộ danh tính. Chỉ cần nói là đã từng là bạn cũ của dân cung chủ là được rồi. Dân lòng ngẩn người. Bạn cũ ư? Bảo lão bà ở đây chờ dân mổ ngay cả thư cũng không có sao? Lão bà lắc đầu. Không có tại chủ nhân bảo là không cần đến thư từ khi nào gặp nhau sẽ nói rõ với dân cùng chủ dân long ngẫm nghĩ một lúc đoạn cười lạnh lùng rồi nói hãy về báo lại với quý chủ nhân bảo là dân mẫu đang có việc gấp không có thời gian mà đi gặp quý chủ nhân đâu nói đoạn giật dây cương quay đầu ngựa toan bỏ đi xong lão bà bỗng hét to khoan đã dân long giềm cương nói lão bà còn gì để nói Lão bà biểu môi, tệ chủ nhân bảo dân cung chú là một vị thiếu niên hào kiệt, chẳng sợ sự mà cũng chẳng sợ ai cả. Nhưng theo lão thần thấy thì, nhận xét của tệ chủ nhân đã sai lầm rồi. Lão bà nói vậy nghĩa là sao? Lão bà cười khải. Tệ chủ nhân chỉ ở cách đây chừng một dặm đường, dân cung chú cưỡi thiền lý mã, dẫu rẽ sang đó cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Dân công chủ bảo là không có thời gian đó chẳng qua là viện lý do thoái thác hay sao. Dân lòng đanh mặt lại. Cứ cho là viện lý do thoái thác đi. Quý chủ nhân ngay cả danh tính cũng chẳng chịu cho biết. Lại nắp trong khu mộ địa ở xa hàng dặm đường. Thật khiến cho dân mổ chẳng có hứng thú chút nào cả. Đoạn toan dục ngựa bỏ đi. Lão bà cười khánh khách nói. Dân cùng chủ nói tùy rất dễ nghe à. Nhưng thật ra cũng là sợ không dám đi mà thôi Dân lòng tức giận Nói bậy Dân lông này một ngựa một kiếm dọc ngàn khắp chốn giang hồ Sợ ai bao giờ chứ Nghe đồn dân cung chủ trượng nghĩa thiền hạ Thương người già cứu giúp người nghèo Bên giật người mỹ hà hiếp Thật ra điều là khoác lát cả thôi Lão thần phụng mệnh chủ nhân đến đây chờ dân cung chủ Tại chủ nhân có bảo nếu dân cung chủ không đi qua đường này thì thôi. Còn như có thì phải mời dân cung chủ cho kỳ được. Nếu không mời được thì sẽ chém đầu lão thân đó. Dân lòng thoáng ngẩn người. Chàng đoạn cười nói. <cười> có lẽ lão bà đã cố bịa đặt ra đó thôi. Cho dù chủ nhân không thông tình đạt lý. Thì cũng không đến nỗi ngang ngược đến mức độ ấy. Sao lại giết bà chỉ vì không mời được khách chứ lão bà giọng nghiêm túc, tại chủ nhân xưa nay nói một không nói hai, đã nói ra nhất định thực hành. Nếu lão thân mà không mời được dân cung chủ, chắc chắn là không thể nào sống nổi được đâu. Dân long chau mày, vậy là dân mẫu bắt buộc phải đi rồi. Lão bà rưng rướng nước mắt nói, lão thần đã nói hết lời, đi hay không là tùy dân cung chủ thôi. Dân lòng khẽ thở dài, ời thôi được rồi, dân mộ sẽ đi gặp chủ nhân. lão bà hãy tự đi một mình trước đi. dứt lời liền dứt ngựa phóng đi theo hướng chỉ của lão bà. một dặm thoáng chót thì đã đến nơi. quả nhiên đã thấy một khu mộ địa quan tàn hiện ra trước mắt. khu mộ địa này rất rộng, ít ra cũng hơn 10 mẫu. cây cỏ ôm tầm rất âm u quang vắng. dân long dừng ngựa bên gian đường lớn tiếng nói: vậy bằng hữu nào muốn gặp dân mẫu đó? trong rừng chỉ có tiếng lá xào xạc khuôn không có tiếng người trả lời dân mẫu đã đến đây theo lời mời nếu bằng hữu không thể hiện thân thì xin thứ trò dân mẫu phải đi ngay liền thì một chuỗi cười to vang lên từ trong mộ địa bước ra hai người một già một trẻ dân lòng bất giác giật mình bởi chàng nhận ra ngay hai người ấy chính là dạng lý bình quý mộng hùng và con trai của lão quý thế phượng Hai người này đều bị dân lông chém đứt một cánh tay trái dáng vẻ hết sức là thiểu não Người lên tiếng cười chính là quý mộng hùng Lão ngân cười gần giọng nói Dân lông còn nhớ quý mộng hùng này chứ Dân lông mặt sắc lạnh buông giọng nhạt nhẽo Tất nhiên dân mổ đâu có chống quên Dĩ nhiên là còn nhớ rất rõ Hôm trước dân mẫu đã nương tay Chỉ lấy đi của hai cha con lão mỗi người một cánh tay trái Vậy là khoan hậu lắm rồi đó Quý mộng hồn nghiến răng nói Dần lòng sao người không đến đây Người sợ bị mai phục hay là sợ hai cha con ta gì Dần long tung mình xuống nữa Chàng vỗ cổ con ngựa rồi nói Hồng Ảnh Hai người này muốn gây sự thì ta đành phải giải quyết dứt khoát với họ Người hãy chờ ta ở đây nhé Đoạn cất bước đi vào rừng Dừng lại trước mặt hai người Quý Thế Phương bàn tay phải nắm chặt Nghiến rằng nói Dần lòng Hai cha con ta đã mang ơn người rất nhiều Tùy chỉ mất đi một cánh tài Nhưng phải khiến cho hai cha con ta Dính diễn không dám gặp các vị bằng ngữ gian ngộ Hơn nữa một người mà bị mất đi một cánh tài Hẳn người có thể tưởng tượng được Sẽ phải gặp biết bao gian nan không Thì ra hai cha con quý mộng hồn Dán dẻ hệt như ăn mày, Mặt mày đen đúa áo quần rách rưới lam lũ. Đủ thấy cuộc sống của họ trong thời gian qua như thế nào rồi. Dân lông lạnh lùng nói. Vậy là hai cha con ngươi mời dân mẫu đến đây để báo thù chứ gì? Quý mộng hùng gần giọng quát. Dân long ngươi biết vậy thì tốt lắm. Trừ phi ngươi tự động để lại một cánh tài trái bằng không hôm nay. Ngươi đừng hồng rời khỏi nơi đây. Dân lông chậm chậm quay mình nhìn bốn phía. Đoạn cười nói. <cười> Hai người dám buông lời hống hách như vậy Hẳn là phải có hậu thuẫn Nhưng dân mộ vẫn không thấy Trong mộ địa này có gì để giữ dân mộ lại được cả Quý mộng hồn gầm giang Chỉ bằng vào hai cha con ta Mỗi người một tay thôi Dân lông cười khẩy <cười> Rõ là chuyện hảo quyền Dân mộ cũng chẳng chấp gì Thôi xin cáo từ Hai cha con quý mộng hồn đồng quá Khoan đã Dân lòng dừng bước Hai người hà tất định chút lấy cái chết sau Quý Mộng Hùng gằn giọng. Chẳng ai giao đấu công bằng như thế nào Quý Mộng Hùng nghiêm giọng. Hai cha con ta chỉ còn lại một cánh tài Dĩ nhiên chẳng thể nào đối phó được với Diêm Dương Thất Nguyễn Trưởng Cùng trích quyết kiếm giãn quyết hoàng của người Nếu người đừng sử dụng ba môn ấy Là kể như cuộc giao đấu công bằng Giang Long cười nói <cười> Vậy thì dễ thôi Hai cho con lão đã đưa ra điều kiện ấy, nếu dân mổ mà không chấp nhận thì thật là khô khang tình người. Quý mộng hồn mắt phớt qua, vẻ nham hiểm nói. Miệng nói vô bằng, người hãy lấy trích quyết kiếm ánh quyết hoàng bỏ xuống qua một bên đi. Dân lông cười khải, được thôi, dân mổ xin chịu theo ý của lão. Đoạn liền tháo trích quyết kiếm và ánh quyết hoàng xuống, treo trên một nhánh cây, sau đó bước ngang ra xa, dài trưởng rồi lạnh lùng nói riêng diềm giường thất quyển trưởng thì không thể nào lấy ra được nhưng dân mẫu cam đoan là không sử dụng đến quý mộng hồn nữa mà cười nhăn <cười> tốt lắm dần lông, món nợ máu giữa chúng ta có thể thanh toán được rồi giờ dứt lời thì cánh tay phải còn lại đã tung ra một quyền quý thể phương cũng chẳng dám chậm trễ cùng quý mộng hồn tiền hậu giáp công Dân Long ung dung lách người tránh khỏi Sông trưởng phát nhẹ Hai luồng trưởng im liềm chia ra tấn công hai người Hai cha con quý mộng hùng như đã luyện thành thạo chiến thuật hiệp công Cùng nhào lăn xuống đất Tránh khỏi trưởng phòng của Dân Long Lằn tới hai bên của chàng Dân Long hết sức lấy làm lạ Nhất thời không hiểu được đó là lối đánh gì Sông chàng nghệ cao gan cả Đứng yên tại chỗ Chỉ công lưng không mình chập vào cổ tay của hai người chặt xuất thủ nhanh như chớp và chiêu thức cực kỳ tinh diệu, tin chắc rằng hai người khó có thể thoát khỏi. Song hai cha con của quý mộng hồn chớ hề bận tâm, đến thấy chập của dân lông. cánh tay áo trái trống không bỗng giun lên, liền tức khắc thò ra một mũi kim theo dài hơn thước. thì ra hai cánh tay cụt của họ đã được gắn vào nửa khúc tay giả và có lắp một mũi kim khéo tẩm độc. hai người hết sức thành thạo về tuyệt chiêu ấy. Phối hợp một cách hết sức là khích khao ăn ý. Ngay khi mười ngón tay của dân lông vừa chạm vào cổ tay của hai người, mũi kim tẩm độc dục thò ra, chia nhau đâm vào hai cổ chân của dân lông. Dân lông võ công tuy cao, nhưng chàng không bao giờ lại ngờ có chuyện như thế này, đến khi phát giác thì đã muộn màng Chàng chỉ cảm thấy hai bên cổ chân tê dại, công lực lập tức bắt đầu tiêu tan. Chàng bừng bừng lửa giận, một chiều diêm dương thất quyển trưởng tức khắc tung ra, sông rất tiếc đã muộn. Hai mũi cương châm đều có tẩm tuyệt độc, theo máu nhanh chóng lan truyền khắp người. diêm dương thất quyển trưởng của chàng chỉ mới loan lên rồi đã tắt lịm ngay. ngay sau đó phịch một tiếng gian khẽ, dân lòng đã ngã lăn ra đất. Cha con quý mộng hồn đứng lên, một tả một hữu chậm chậm nhìn dân long cười gian nói. <cười> Họ dân kia! Có lẽ ngươi không ngờ hôm nay lại gục ngã dưới tay của cha con ta hả? Dân lòng gắn gượng, đề tụ một hơi chân khí phòng bế tâm linh không để cho chất độc xâm phạm Vẫn giữ được tỉnh táo tức giận quá Quý mộng hùng, thủ đoạn của cha con ngươi thật là đê hèn vô sĩ Mặc dù hôm nay cha con của ngươi đã được báo thù nhưng chẳng chút hoang mình Đó là điều nhục nhã cho cha con của ngươi đâu Quý mộng hồn ngửa mặt cười gian. <cười> Vì một đức bất chấp thủ đoạn. Huống hồ là đối phó với một kẻ hung tàn như ngươi. dần lâu Ngươi hãy yên chí mà chờ chết đi thôi. Dân lông đã bị chất độc làng khắp tứ chi Lật bất tòng tâm. Quả đành nhắm mắt chờ chết. quý tế phương tài phải rút ra một ngọn chỉ thủ. Không mình nghiến răng nổi. dần lông. Hôm trước ta đã thề nặng rằng là phải đền trả gấp trăm ngàn lần những gì ngươi đã gây cho cha con ta. Giờ đây cái ngày ấy đã đến, người muốn chết như thế nào đây? Dân lòng mắt nhắm nghiền làm thinh, chàng không còn hy vọng gì sẽ có kỳ tích xuất hiện. Bởi trong tình thế này không ai kịp đến đây mà cứu chàng. Tuy trong lòng vô cùng đau đớn, song chẳng còn biết phải làm sao. Chàng chỉ hối tiếc một điều, đó là thân thù sư hận chưa được báo đáp. Chàng nghĩ ân sư đã chọn lầm người. Chàng thật có lỗi với ân sư và mối huyết thù của ba đời nhà họ dân cũng sẽ mãi mãi bị chôn dùi nơi chính suối. Hai cha con quý mộng hồn mặc lộ vẻ cười đắc ý, như đang ngắm nhìn một con thú sắp giải vua. Dần lồng hai mắt nhắm nghiền cắn răng chặt, chuẩn bị chờ đón một số phận bi thảm nhất. Quý Thế Phương cười dài nói <cười> Phụ thân hãy hạ thủ trước đi Quý Mộng Hùng mỉm cười. cười Phương Nhi là người cầm hận nhất Còn hãy hạ thủ trước đi Quý Thế Phương nghiến răng cười Vậy thì Hài Nhi xin mạng phép Đoạn cầm trĩ thủ qua sang Dân Long rồi quát Dân Long hôm nay phải cho người nếm mùi Ngàn dao tùng xéo Trước hết ta chém người 10 nhát Cắt hết 10 ngón tay của người Sau đó sẽ xẻo từng miếng thịt trên người của ngươi Hăng giờ cào ngọn trĩ thủ Và lập tức bổ xuống Thốt nhiên một tức quất sáo dài gian lên Đồng thời một luồng sáng bạc nhanh như chết đánh tới Trúng ngay vào tai của quý thế phương Những nghe một tiếng thét đau đớn Ngọn trĩ thủ trong tai của quý thế phương Đã văng bay ra xa hơn cả trường Cánh tay phải không ngớt rung rẩy. Thì ra là một mũi tên dài hơn ba tất đã xuyên thủng bàn tay của hắn. Quý mộng hồn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra. Thất thành nói, Phường Nhi, con làm sao vậy? Quý Thế Phường hét vang: phụ thân hãy mặc hài Nhi, mau giết hắn đi. Quý mộng hồn chẳng chút chần chừ, trong tay đã cầm sẵn một ngọn trị thủ. Lập tức đâm thẳng vào tim của dân lông. Sầm ngọn kỹ thủ vừa đâm được giữa chừng người bóng rung bên bần bật rồi chấn lại như một pho tượng đá đồng thời khen một tiếng ngọn chỉ thủ đã rơi liền ngay xuống đất dần lòng hé mở mắt ra đã trông thấy mọi diễn biến sông tứ chi tê dại không làm sao cử động được chàng nghe lòng nhẹ nhõm lại nhắm mắt bất động nhưng chẳng may ngay khi chàng cảm thấy nhẹ người không kèm được trung khí bỗng tối tâm mặt mài lập tức không còn hay biết gì nữa. Quý Thế Phương thấy cha bị khóa quyệt đạo, biết ngay là không ổn, dội dung cánh tay trái có độc châm, đâm vào bụng của dân Long. Song cũng như quý mộng hùng, cánh tay của hắn vừa dung ra được nửa chừng thì đã chứng lại và đứng yên như một pho tượng đá. Rồi thì hai bóng người, một đỏ một trắng nhẹ nhàng lướt tới, thì ra là Nhạc Phụng Linh và tầng Mộ qua. Hai thiếu nữ đứng thừa người ra một hồi, đón Nhạc Phụng Linh cất giọng u quán nói, Lẽ ra mình không nên xem vào chuyện của quan gia này Tần mẫu qua cũng thở dài nói Hãy giải quyết hai người này trước rồi hả tính Nhạc Phong Linh khẽ buông tiếng hừ hẩm hực Quay sang cha con quý mộng hùng rồi quát Các người đã bị cục một cánh tay Lẽ ra nên thu mình ẩn tích Sống đời bình yên những ngày còn lại Có đâu lại dỡ độc kế vọng tưởng báo thù Đó là các ngươi đã tự chuốt lấy cái chết đó Cha con quý mộng hùng lặng tin Tần mộ qua cười ảo não rồi tiếp lời. Linh tỷ, chúng ta đã quyết tâm sẽ nương náo Phật môn. Thôi thì hãy rủ lòng từ bi, cho họ được chết nhanh chóng là xong. Nhạc Phụng Linh gật đầu, cũng được. Dùng tay một chưởng chấm đứt tâm mạch của quý mộng hùng. Chỉ thấy lão rung lên một cái nhũng người ngã xuống đất. Một dòng máu tươi từ khóe miệng rỉ ra, thoáng chốc đã hồn lìa khỏi xác. Tần Mẫu qua cũng dung chưởng chấm đứt tâm mạch của quý thế phượng là hắn cũng nói gót theo chân, thổ huyết chết ngài tức khắc. Nhạc Phụng Linh khẽ buông tiếng thở dài rồi nói, Qua mũi, chúng ta đi thôi. Tần mẫu qua sững sờ nói, đi. Nhưng y đang thọ thương trầm trọng, Bỏ mặt y ở đây đâu có khác gì giết chết y. Nhạc Phụng Linh hậm hực nói, tỷ tỷ thật hết sức căm thù y. Nhưng thôi, theo qua mũi thì nên làm sao đây? Tần mẫu qua thở dài nói, Thà là y bất nhân chứ chúng ta không nên bất nghĩa. Theo ý muội thì nên cứu y lạ hơn Nhà Phụng Linh đến gần tỉ mỉ xem xét dân lông một hồi đoạn lắc đầu nói Chắc độc đã xâm nhập vào nội phủ Dù muốn cứu cũng đã muộn rồi Tần mẫu qua câu mày nói Vậy biết phải làm sao đây Y hãy còn hơi thở Chúng ta đâu thể bỏ mặt y như vậy được Nhà Phụng Linh bỗng nước mắt tuôn trào Buông tiếng thở dài não ruột rồi nói Ôi thật khó xử chết đi được Tần mẫu qua giỏi nói À không chần chờ trước hết hãy đưa y đến chỗ chúng ta rồi hẳn lì. Nhạc Phụng Linh đưa tay lao nước mắt. Đúng rồi, nếu lúc này mà gặp bọn tay sai của chính nghĩa đoàn thì thật là nguy hiểm. Nàng bèn khom xuống bồng dân lông lên. Thần mẫu qua đảo mắt quanh rồi nói. Linh tỷ hãy bồng lấy y thật nhẹ để tiểu muội đi dắt ngựa. Ồ, trích quyết kiếm và quyết ảnh hoàng cũng đang treo ở bên kia. Rồi thì nàng nhanh chóng lấy kiếm và hoàng Ở trên cây xuống Dắt con linh mã theo sau nhạc phụng linh Bằng qua mộ địa mà đi tới Lúc này đang là ban ngày Nhạc phụng linh và tầng mũ qua sợ gặp bọn chính nghĩa đoạn Nên dỡ hết sức kinh công mà phóng đi Chỉ Chẳng là... bao lâu thì đã đến một làng quê hẻo lánh Nằm dưới chân núi Chỉ có chừng mười mấy hộ gia đình thôi Một cậu bé mười mấy tuổi Đang chơi ở đầu làng Vừa trông thấy hai nàng liền tiếng tới hỏi Nhạc cô nương, sao lại bồng theo một bệnh như vậy? Ủa, tầng cô nương lại còn dắt theo một con ngựa nữa. Nhạc Phụng Linh quát lớn. Đừng có hỏi, hãy mau vào báo cho Nhạc Thúc Thúc biết đi. Quý thính giả thân mẫn, Linh Mã Hùng Phong phần thứ 37, tác giả Tuyết nhạn đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 38 trong chương trình kế tiếp chương vũ sinh tạm biệt.